Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 10 của truyện Trần Dương Truyền. Phiên ngoại một đối với huyền học giới tôi nói, bệnh viện là một cái phi thường chỗ đặc thù, bởi vì sinh lão bệnh tử mỗi phút mỗi giây đều tại trong bệnh viện trình diễn, cho nên bệnh viện khí tràng rất thần kỳ cho dù là nghiêu nhất. ép phong thủy đại sư cũng không thi hội đồ ảnh vang bệnh viện phong thủy. Mà đồng dạng, liền xem như lệ quỷ cũng không dám tại bệnh viện quấy phá trừ phi hắn muốn được đi ngang qua quỷ sai cho trực tiếp đánh tan. Cho nên bệnh viện là một cái chân chính trên ý nghĩa không gì kiêng kỵ địa phương. Nhưng là gần nhất đế đô bệnh viện khoa phụ sản chợt có chút không đúng. Theo trực ban y tá nói, gần nhất khoa phụ sản tới rất nhiều người, cuối cùng sẽ vô duyên vô cớ đối với không khí nói chuyện. Mà vừa đến ban đêm, khoa phụ sản trong phòng nhiệt độ cũng là không hiểu thấu so những tầng lầu khác muốn thấp hơn 2 độ biến hóa này làm trong bệnh viện y tá lòng người bàng hoàng. Không thể nào, bệnh viện cái nào bộ môn nháo quỷ, cũng sẽ không nháo đến các ngươi khoa phụ sản đi. Các người nơi này chính là sinh con địa phương, mỗi ngày phát sinh đều là việc vui. Những ngành khác y tá nói, chính là chính là, muốn ồn ào quỷ cũng là náo nhà xác. Bằng không chính là khối u khoa. Các người biết cái gì, người biết khoa phụ sản mỗi ngày nhiều ít người đến nạo thai sao, nghe nói bị đánh rơi hài tử sẽ hóa thành âm linh tung bay ở bệnh viện không rời đi. Người kiểu nói này, khiến cho người ta sợ hãi. Ta hôm qua trực ban thời điểm, liền gặp được một cái giải đặc biệt đẹp trai đại xuất ca, ngồi sồm người xuống đối không khí nói chuyện. Dạng như vậy thật giống như trước mặt hắn đứng đấy đưa bé đồng dạng. Ta lập tức lời đồn đại nổi lên bốn phía, mà cùng một thời gian trung phòng bệnh viện, bầy quỷ hồn cũng đang nghị luận. Nghe nói không cần nhất khoa phụ sản thường xuyên sẽ xuất hiện một chút pháp lực cao cường thiên sư. Cái gì kia tranh thủ thời gian thông chi cái khác các đồng bạn không muốn hướng khoa phụ sản đi Sai, phải đi, vì sao, hai ngày trước nhị cầu tử không phải đi khoa phụ sản đùa tiểu hài sao Hắn đi thời điểm vừa vận đụng vào một cái thiên sư, người thiên sư kia trông thấy hắn không những không có sinh khí Ngược lại thuận tay bắt hắn cho siêu độ Cái gì, nhị cầu tử trên thân không sạch sẽ, làm sao cũng phải 10 năm mới có thể tịnh hóa sạch sẽ đi Không sai, nhưng là người thiên sư kia không nói hai lời trực tiếp đem nhị khẩu từ cho siêu đổ. Có chuyện tốt như vậy. Nghe nói là bởi vì huyền học giới nào đó đại lão nữ nhi tại bệnh viện chúng ta sinh con cho nên những thiên sư này thường thường tới thăm viếng. Vậy chúng ta đến thừa dịp đại lão nữ nhi còn không có sinh xong, nhiều hơn chạy tới khoa phụ sản. Không sai, tranh thủ thời gian thông chi toàn viện cô hồn dã quỷ nhóm, nghĩ đầu thay, mấy ngày nay đều hướng khoa phụ sản chạy. Minh bạch. Thế là lại qua mấy ngày, khoa phụ sản các y tá phát hiện các nàng phòng nhiệt độ bỗng nhiên lại thấp mấy độ dọa đến các nàng tập thể đi bên ngoài cầu các loại hộ thân phù trở về. Không phải nói dự tính ngày sinh sớm qua sao, làm sao còn không có sinh. Ngày này triệu phương cùng thẩm chi ngữ đến bệnh viện thăm viếng an niên, hai người từ thang máy ra một đường đi vào trong. Ta làm sao biết ta cũng không phải bác sĩ. Thẩm chi ngữ im lặng nói. Có phải hay không là tiểu vệ thân thể có vấn đề? Triệu phương lo lắng nói, có biết nói chuyện hay không, miệng quạ đen, thậm chi ngữ mắng, ta đây không phải lo lắng nha, tiểu vệ đầu thai thời điểm hồn phách kém chút bị đánh tan, cho nên rất có thể ảnh hưởng đến thân thể của hắn. Triệu phương nói, đối diện bỗng nhiên gặp được cây bạch thảm thảm quỷ hồn, quỷ này hồn xuyên bắt đầu thuật bào, trên đầu còn đỉnh lấy một cây đao, chính nghe răng trợn mắt nhìn thấy hắn cười, bị hù triệu phương một cái rút lui, phản xà có điều kiện mắng, đi một bên, chớ cản đường. Nói xong, vòng qua quỷ hồn tiếp tục đi lên phía trước. Đi tới đi tới, hai người đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hai người yên lặng quay đầu chỉ thấy một bên y tá đứng ở giữa, bảy tám cái y tá chính một mặt hoảng sợ nhìn bọn hắn chằm chằm hai nhìn. Triệu Phương lúc nào bị cô nương nhìn như vậy qua, bình thường bọn hắn đi trên đường nhận được đều là các cô nương ném tới mặt mày, lúc nào bị người đương quỷ nhìn như vậy qua. Quỷ! Hai người theo bản năng quay đầu, hướng cái đầu kia đỉnh giao phay Nam Quỷ nhìn lại, chẳng lẽ đám này y tá có thể trông thấy cái này ma quỷ? Tê lập tức đều nhịp hút không khí âm thanh tại hai người vang lên bên tai, chúng y tá nhìn xem ánh mắt của bọn hắn càng thêm hoảng sợ. Triệu Phương lặng lẽ meo meo đến hỏi Thẩm Chi Ngữ, chẳng lẽ những y tá này mở âm dương nhãn rồi? Ngớ ngẩn, Thẩm Chi Ngữ mắng, các nàng là bị ngươi bị hù. Lão tử như thế anh tuấn xuất khí. Triệu Phương không phục, ta Người anh Tuấn xuất khí các nàng xem không thấy được ta không biết nhưng là người đối không khí nói chuyện còn vòng quanh không khí đi các nàng là đều thấy được. thẩm chi ngữ mắt trợn trắng. Thì ra là thế, hai người lúng túng ngương y tá trong đài các y tá cười cười, làm bộ cái gì đều không có phát sinh, mang theo lễ vật tiếp tục đi về phía trước. Ai ngờ mới lừa cái ngoặt, hai người nhịn không được lại đồng thời dừng lại bước chân. Các ngươi một đạo run rẩy thanh âm từ y tá trong đài truyền đến. Có phải hay không? trông thấy cái gì rồi? Không có." Thẩm Chi ngữ mặt không thay đổi trả lời. "Vậy các ngươi làm sao bỗng nhiên dừng lại không đi?" Y tá kỳ quái nói. "Hai vị đại sư, các ngươi không thể không nhìn chúng ta." Ngăn ở trước mặt hai người mười mấy con quỷ hồn cũng kêu la. "Không sai, để cho hai người dừng bước chính là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mười mấy con cô hồn dã quỷ." Cái này mười mấy con cô hồn, đỉnh lấy các loại kỳ hoa thương thế, xếp thành ba hàng nghiêm nghiêm thật thật ngăn chặn thông đạo. Triệu phương biểu thị hắn làm nhiều năm như vậy thiên sư, chỉ có hắn đuổi theo quỷ hồn chạy còn chưa hề bị quỷ hồn càn qua đường. Ta muốn hỏi dưới, an nhiên ở đâu cái phòng bệnh. Không nhìn quỷ hồn thầm chi ngữ cơ cảnh tìm một cái lấy cớ hỏi y tá. ta phía trước đi thẳng, một số 208 phòng. Nguyên lai like là muốn hỏi số phòng bệnh còn tưởng rằng y tá đứng phía trước có cái gì mấy thứ bẩn thỉu đâu. Các y tá nhẹ nhàng thở ra, đem vừa rồi lấy ra một hệ liệt trừ tà đồ vật cũng đều thu vào trong ngăn tủ. Nơi này tốt xấu là bệnh viện, để bệnh nhân trông thấy phù chú, hộ thân phù cái gì không lạ thích hợp. Tạ ơn, Thẩm chi ngữ bình tĩnh rời ánh mắt chen qua một đám cản đường quỷ hồn, nhanh chân đi về phía trước. Bọn hắn đi lần này, bày quỷ hồn không làm, làm sao hôm nay tới thiên sư cùng trước mấy ngày không giống, thế nào không siêu độ bọn hắn đây? Có phải hay không quên đi? Thế là nhao nhao la hét nhắc nhở. Chúng ta muốn đầu thai. Chúng ta muốn đầu thai. Nhanh đưa chúng ta đi đầu thai. Các ngươi đủ, không thể nhịn được nữa triệu phương bóp lấy lân cận một con quỷ cổ khí nghĩ rút hồn. Ta... Tiếng kêu thảm kinh khủng âm thanh, không phải đến từ bị triệu phương bóp lấy cổ quỷ hồn, mà là đến từ y tá đài. Chỉ gặp chúng các y tá ôm thành một đoàn cầm trong tay bùa vàng, một mặt hoảng sợ nhìn về phía bên này. Chúng ta muốn đầu thai, chúng ta muốn đầu thai. Bị triệu phương công kích quỷ hồn không thấy chút nào sợ hãi, một mặt ăn chắc triệu phương thần sắc nghiêng đầu tiếp tục thuyết minh lấy mình tố cầu. Thật sự là quá mẹ nó khoa trương Thật có lỗi, gia hỏa này đầu óc có vấn đề, có đôi khi sẽ xuất hiện ảo giác." Thẩm Chi Ngữ chỉ vào Triệu Phương đầu nói, "Chúng ta mới từ bệnh viện các ngươi khoa tâm thần tới. Ta nguyên lai là bệnh tâm thần, chúng y tá lập tức lại đổi một mặt đồng tình biểu lộ nhìn về phía Triệu Phương. "Soái ca, hào hào chữa bệnh, ta sẽ để cho hắn đúng hạn uống thuốc." Thẩm Chi Ngữ nói, "Bị bệnh tâm thần Triệu Phương Thật vất vả chen vào an niên phòng bệnh, hai người mới xem như né tránh những cái kia đáng ghét các quỷ hồn. Bởi vì những quỷ hồn kia tại an niên cửa phòng bệnh đột nhiên tự động dừng bước. Tức chết ta rồi, triệu phương tiến phòng bệnh, liền thờ phì phò hô. Hô cái gì hô, cẩn thận hù dọa ta ngoại tôn nữ. Ngay tại gọt trái táo an bộ trưởng nhịn không được mắng. Thế nào, trên giường bệnh an niên hiếu kỳ nói. Bên ngoài một đống quỷ hồn thế mà vây tới để cho ta đưa bọn hắn đi đầu thai, thật sự là quá phách lối, nếu không phải. Triệu Phương đang muốn hảo hảo nhà rãnh một chút bên ngoài đám này quỷ hồn phách lối, liền nghe an bộ trưởng tới một câu, đi, đem phía ngoài quỷ hồn siêu độ. Vì cái gì, Triệu Phương không hiểu quỷ hồn để chúng ta siêu độ chúng ta liền siêu độ kia rất không mặt mũi. thẩm chi ngữ cũng là kinh ngạc nhíu chặt mày lên. Bệnh viện quỷ hồn quá dọa người, cẩn thận hù dọa ta ngoại tôn nữ rất nhiều tiểu hài vừa ra đời thời điểm đều có thể nhìn thấy quỷ hồn, huống chi là ngoại tôn nữ của hắn. An bộ trưởng sợ tiểu vệ ra đời thời điểm, không cẩn thận nhìn thấy bên ngoài mù lắc quỷ hồn. Vậy ta đem bọn hắn đều thu. Không được, An bộ trưởng không đồng ý. Vì cái gì? Sẽ ảnh hưởng ta ngoại tôn nữ khí vận, mấy cái ý thứ, Hai người triệt để mộng, An bộ trưởng vừa đến, liền bị chen đến một bên Trần Dương ngượng ngùng ho khan một tiếng. Đem hai người kéo đi qua một bên nhỏ giọng giải thích nói Bộ trưởng nói vì cho tiểu vệ tích lũy công đức Tất cả xuất hiện tại khoa phụ sản quỷ hồn đều muốn miễn phí siêu độ Trách không được bên ngoài đến nhiều như vậy quỷ Thậm chi ngữ xem như hiểu được Miễn phí siêu độ loại chuyện tốt này Nếu là hắn cái không thể đầu thai quỷ Hắn cũng hướng cái này chạy Tin tức này cũng không biết làm sao chảy ra đi Gần nhất khắp bệnh viện quỷ hồn đều hướng khoa phụ sản chạy Trước đó tam mau cùng yên tửu đạo nhân tới thăm viếng thời điểm, mới siêu độ một đợt. Lúc này mới qua nửa ngày, ngoài cửa lại tới một đợt. Trần Dương bất đắc dĩ nói. Hai người nghe xong, còn có thể nói cái gì, hết thầy vì tiểu vệ. Thế là hai người một lần nữa kéo cửa ra, lại đi ra ngoài. Chúng ta muốn đầu thai. bảy quỷ hồn nhìn thấy đi mà quay lại hai người, kích động lần nữa hô. Hai người biệt khuất đem đám này quỷ hồn tịnh hóa sạch sẽ. Nhanh tịnh hóa xong nhanh đi cửa phòng giải phẫu chờ quỷ sai thông chi một chút một đợt cô hồn tiếp tục tới tịnh hóa. Xa xa, hai người liền nghe đến nơi hẻo lánh bên trong một cái mang theo kính mắt quỷ hồn chính đại âm thanh la hét. Được an bài rõ ràng hai người. Cũng không biết tiểu vệ có phải thật vậy hay không muốn trợ giúp trong bệnh viện đám này không cách nào đầu thai quỷ hồn Tóm lại, đã sớm đến dự tính ngày sinh tiểu vệ chậm chạp không nguyện ý xuất sinh Một mực chờ đến cử bộ cách sơn chênh lệch 5 thăm bệnh đội ngũ đem trong bệnh viện quỷ hồn siêu độ không sai biệt lắm thời điểm mới rốt cục có động tĩnh Hoa wow, hoa wow, hoa wow. Đường hải nhi vang dội khóc nỉ non âm thanh từ phòng sinh truyền tới thời điểm An bộ trưởng ôm hắn đã sớm lấy lòng màu hồng con rối Cử bộ đám người mang theo riêng phần mình chuẩn bị xong các loại lễ vật cùng nhau nghinh đón tiếp lấy Bởi vì bọn họ động tác quá nhanh sừng sốt đem Trần Phụ Trần Mẫu cho chen đến đi một bên Chúc mừng là cái khỏe mạnh nam hài Ôm hài từ đại phu nói nói Ta đi xem an nhiên Trần Dương đem tiểu vệ giao cho trợn mắt hốc mồm an bộ trưởng Sau đó chạy vào phòng sinh nhìn an nhiên đi. Tiểu vệ không khóc, cười một cái. Người biết cái gì, tiểu hài sinh ra tới chính là muốn khóc. Tiểu vệ nhìn, đây là thuốc thuốc chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Lăn, vừa ra đời tiểu hài mắt mở không ra, ngớ ngẩn. Tại mọi người vội vàng đùa tiểu vệ thời điểm, an bộ trưởng lặng lẽ sốc lên tã lót, nhìn chăm chăm tiểu hài trọng điểm bộ vị nhìn sau một lát bình tĩnh vứt bỏ trong tay mình màu hồng con rối không có việc gì ngoại tôn cũng được trở về hắn liền đem kia một phòng nữ hài đồ chơi toàn bộ đổi một lần cái này tiểu thí hài dài cùng cái tựa như con khỉ huyết phách nhịn không được dùng ngón tay chọc chọc tiểu vệ khuôn mặt ngay tại Hoa hoa khóc lớn tiểu vệ bỗng nhiên rừng rừng sau đó cái ót nhất chuyển há mồm gặm một cái huyết phách đâm ngón tay của hắn ta đi huyết phách nhịn không được mắng một tiếng nương người mắng ai đây an bộ trưởng uy hiếp chừng mắt huyết phách huyết phách cái gì cũng không nói run rẩy dơ lên tay phải của mình chỉ gặp hắn kia thon dài năm đầu ngón tay lúc này chỉ còn lại bốn cái an bộ trưởng lập tức nhãn tình sáng lên ha ha cười nói quả nhiên dài theo an niên tổn thất một đầu ngón tay huyết phách lập tức ủy khuất đi tìm vợ nghề phi qua loa nói ra không có việc gì trở về ta chữa cho ngươi nói xong lại đi đùa tiểu vệ Hành lang bên kia hai cái quỷ sai ngay tại ôm nho mà khóc, an bộ trưởng ngoại tôn cuối cùng là ra đời, chúng ta rốt cục không cần lại thêm ban. Thật sự là cảm ơn trời đất. Phiên ngoại hai, mọi người tốt ta gọi Trần tiểu vệ, năm nay năm tuổi. Tại ta còn muốn nhỏ một chút thời điểm, vẫn cho là tiểu vệ chỉ là nhũ danh của ta, bởi vì mỗi cái tiểu bằng hữu đều có một cái nhũ danh thế nhưng là chờ ta bên trên nhà trẻ thời điểm, ta mới biết được nguyên lai tiểu vệ chính là ta đại danh. Ta cảm thấy cái này rất không công bằng, vì cái gì khác tiểu bằng hữu đều có lớn nhỏ hai cái danh tự. Tỉ như ta nhà trẻ ngồi cùng bàn, nhũ danh là quả quả, đại danh liền gọi mặc cho huyên vũ. Liền vấn đề này, ta đặc biệt nghiêm túc hỏi cha mẹ của ta, sau đó bọn hắn lại đặc biệt qua loa nói cho ta ta sở dĩ gọi tiểu vệ, là bởi vì ta đời trước liền gọi tiểu vệ. Câu trả lời này để cho ta vô cùng sinh khí, loại này ngay cả ba tuổi tiểu bằng hữu đều biết là lấy cớ trả lời thế mà lấy ra lừa gạt năm tuổi ta. Thế là ta ba ngày không để ý tới bọn hắn, chuyển về ra ra nãi nãi nhà ở. Ra ra nãi nãi rất thương ta, đặc biệt là nãi nãi, mỗi lần nhìn thấy ta luôn luôn vừa ôm vừa hôn. Mà ta mỗi lần về nhà bà nội ta biểu tỷ cũng sẽ tới, bởi vì cô cô một nhà cùng nãi nãi ở tại trong một cái viện. Đúng ta biểu tỷ ăn mày hoa, nhũ danh của nàng lấy so với ta còn tùy ý ta vụng trộm hỏi qua cô cô, vì cái gì cho biểu tỷ lấy như thế một cái tùy tiện danh tự Cô cô nói cái tên này là gia gia của nàng cưới, vì kỷ niệm hắn mối tình đầu tình nhân. Lý do này nghe so ba ba mụ mụ cho ta lý do cấp cao nhiều, nhưng là ta nghe xong cũng biết là gạt người. Mặc dù ta so biểu tỷ muộn xuất sinh ba tháng, nhưng là ta cũng biết thái gia gia sớm liền qua đời, nơi nào sẽ cho biểu tỷ lấy nhũ danh? Quả nhiên ba ba cùng cô cô không hổ là huynh muội đều thích lừa gạt tiểu hài tử bất quá vì không cho biểu tỷ thương tâm ta liền không có đem cái này bí mật nói cho nàng. kỳ thật tiêu xài một chút mặc dù là ta biểu tỷ nhưng là ta cảm thấy chúng ta hai người ở giữa ta tương đối giống ca ca. bởi vì biểu tỷ luôn luôn nghịch ngợm gây sự một chút cũng không có ta trầm ổn. chúng ta cùng đi ra thời điểm cái khác thúc thúc a di đều cho là ta mới là ca ca bất quá mỗi lần người khác nói chuyện ta là ca ca biểu tỷ liền sẽ rất tức giận luôn luôn chống nạnh cùng người khác lặp lại 500 lượt nàng mới là tỷ tỷ ta so tiểu vệ năm thứ ba đại học tháng đâu rõ ràng mới tám ngày còn kém mấy ngày người một nam hai tử làm gì như thế so đo ba ba nói xong nam không cùng nữ đấu lại nói ta cũng không phải so đo ta chỉ là đối con số tương đối mẫn cảm mà thôi Được rồi tiêu xài một chút muốn làm tỷ tỷ coi như tỷ tỷ tốt lúc đầu ta cũng không thế nào ngại Nhưng là tiêu xài một chút luôn luôn cầm tỷ tỷ thân phận ép ta Tỷ như nàng muốn ăn đường ta không muốn ăn thời điểm Nàng liền nói ta là tỷ tỷ ta để ngươi ăn ngươi liền muốn ăn Thế là chúng ta so khác tiểu bằng hữu hai năm trước thay răng Tỷ như nàng không muốn đi đi học nàng liền nói ta là tỷ tỷ Nào có đệ đệ so tỷ tỷ đọc sách nhiều Thì thật nàng chỉ là nghĩ tại cô cô đánh nàng thời điểm kéo ta điệm lưng. Ta cảm thấy tại cật đường, chuồn êm, đánh nhau những chuyện nhỏ nhặt này bên trên, biểu tỷ nhất định phải lôi kéo ta cùng một chỗ, ta có thể xem ở nàng là tỷ tỷ ta phân thượng miễn cưỡng đồng ý. Nhưng là nếu như không đọc sách cũng muốn lôi kéo ta, ta cảm thấy dạng này không được tốt. Thế là ta trong âm thầm đi tìm cô cô ta thương lượng, hy vọng nàng có thể khống chế một chút biểu tỷ khống chế dục. Cô cô cũng rất thương ta, dù sao đối ta so với tiêu xài một chút tốt ta nói chuyện nàng sẽ đồng ý, sau đó trở về liền đánh biểu tỷ dừng lại. Đối với biểu tỷ sẽ bị đánh ta không có chút nào dự liệu được nhưng là ta cũng không có chút nào áy náy, bởi vì ngày thứ hai biểu tỷ cũng đem ta đánh, còn uy hiếp ta không cho phép cáo trạng. Bị đánh ngày ấy ta một người ngồi tại trong hoa viên suy nghĩ thật lâu, ước định một chút ta cùng biểu tỷ ở giữa thực lực chênh lịch, sau đó ta phải ra một cái kết luận ta là đánh không lại biểu tỷ. Hiện tại đánh không lại, đoán chừng về sau cũng có khả năng đánh không lại, bởi vì ta biểu thị từ biết đi đường bắt đầu, liền bị ta cô phụ bên người kia bảy người phụ tá, thay phiên mang theo dạy thuật phòng thân. Ta đã từng tận mắt nhìn đến qua biểu thị ta tay không chém nát một khối quay đầu, đây chính là dùng để trang trải nhà cục gạch ta. Tiểu vệ, làm sao một thân bùn đi đường té. Nãi nãi lo lắng đem ta từ dưới đất bế lên. Ừm, đánh không lại cũng không thể cáo trạng, còn muốn nghe thì thì ta thật tốt yêu thương. Nãi nãi, vì cái gì ta không phải ca ca đâu. Mặc dù ca ca cũng muốn để cho muội muội nhưng là nếu như ta là ca ca, tại một chút sai lầm sự tình bên trên tối thiểu nhất ta có thể đối tiêu xài một chút nói ta là ca ca ngươi phải nghe lời ta. Cái này cần hỏi ngươi cha. Nãi nãi nói, cha ta, không sai, việc này là hẳn là hỏi ta cha. Thế là, vào lúc ban đêm ba ba tiếp ta sau khi về nhà, ta liền hỏi cha ta vấn đề này, ba ba, vì cái gì ngươi rõ ràng so cô cô ta lớn hơn mấy tuổi mà ta lại so tiêu xài một chút tỷ tỷ nhỏ tám bảy ngày. Bởi vì ngươi cô cô so ba ba kết hôn sớm. Vậy tại sao cô cô so ngươi kết hôn sớm? Ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Mỗi lần bị ta hỏi không biết trả lời như thế nào thời điểm, ba ba luôn luôn dùng câu nói này chắn ta. Bởi vì ta muốn làm tiêu xài một chút thì thì ca ca. Loại lời này chắn cái hai lần, ta liền sẽ tự động không để ý đến. Tiểu thí hài, ngươi ra đủ sớm, lúc trước nếu không phải cha ngươi ta động tác nhanh, ngươi khả năng so ngươi tiêu xài một chút thì thì còn muốn nhỏ rất nhiều đâu. Vì cái gì? Bởi vì ông ngoại ngươi không đồng ý, ông ngoại không đồng ý. Không thể nào ông ngoại hiểu ta nhất nhất định là ba ba lại gạt ta. Ta cảm thấy nhất định phải để ba ba biết năm tuổi hài tử đã không nhỏ, không thể còn như vậy tùy tiện gạt ta. Thế là ta quyết định vạch trần ba ba hoang ngôn, bụng trộm cho ông ngoại gọi điện thoại. Ông ngoại ba ba nói ngươi không đồng ý ta xuất sinh. Nói hưu nói vượn ông ngoại rất phẫn nổ cúp điện thoại. Xem đi ta liền biết ba ba là gạt ta. Cha, là ta ta sai rồi. Đúng đúng, ta không nên nói lung tung. Không có, ta không phải ý thứ này. Ngài hiểu lầm. Ta nói là, ta sai rồi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trần tiểu vệ, ba ba cúp điện thoại, khi thế hung hăng hướng phòng ta tới, bình thường loại thời điểm này ta nên tìm mụ mụ. Mụ mụ ta đói, ta trước ba ba một bước, chạy tới mụ mụ bên người. Tiểu vệ đói bụng, đi chúng ta ra ngoài ăn khuya. Bình thường chỉ cần mụ mụ kiểu nói này, ba ba chẳng những sẽ không phát cáo, còn phải ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi tính tiền. Đúng, nhắc đến ăn cũng là ta một khuyết điểm lớn. Rõ ràng biểu tỷ chỉ cần ăn một chút xíu liền có thể dài mập mạp mà ta ăn xong tốt bao nhiêu nhiều cơm, lại một điểm thịt đều không dài, cái này thật sự là quá không công bằng. Nhưng là đối với chuyện này, ta cùng biểu tỷ thường xuyên lẫn nhau hâm mộ. Biểu tỷ, người ăn một điểm cơm liền có thể mọc tốt nhiều khí lực. Ta hâm mộ, biểu đệ, người làm ăn không mập hơn nữa còn ăn không đủ no, người có thể so ta ăn nhiều thật nhiều đồ ăn ngon. Biểu tỷ hâm mộ. Mặc dù ta làm không được giống biểu tỷ đồng dạng ăn một điểm cơm liền mọc tốt nhiều khí lực Nhưng là ta có thể giúp biểu tỷ làm được làm ăn không ngập Bởi vì ta có rất nhiều thuốc thúc, trong đó một cái gọi tam mau thúc thúc sẽ họa rất nhiều kỳ quái phù chú tỷ như sạch sẽ phù Tấm bùa này chú nghe nói tại ta rất nhỏ, nhỏ đến còn sẽ không mình đi nhà xí thời điểm tam mau thúc thúc hướng nhà ta đưa rất nhiều Thế là nhà chúng ta tiết kiệm được rất nhiều nước tiểu không ẩm ướt tiền mặc dù nhà chúng ta không thiếu tiền nhưng là mụ mụ nói người khác tặng lễ vật nhất định phải dùng thế là đưa người khác đều tại dùng nước tiểu không ẩm ướt thời điểm ta tại dùng sạch sẽ phù cho nên ta là chúng ta nhà trẻ sớm nhất cáo biệt nước tiểu không ẩm ướt hai từ đắc ý hơi ngửa đầu ta kém chút lạc đề ta muốn nói không phải nước tiểu không ẩm ướt là tam mau thúc thúc tài năng tam mau thúc thúc ngoại chứ nước tiểu không ẩm ướt a không phải là sạch sẽ phù bên ngoài sẽ còn rất nhiều phù chú Ăn hết không mập phúc chính là trong đó một loại thế là ta đặc địa tìm tam mau thúc thúc muốn thật nhiều ăn hết không mập phù làm biểu tỷ năm tuổi sinh nhật lễ vật đưa cho nàng. Biểu tỷ lúc ấy sướng đến phát rồ rồi, vỗ bộ ngực cam đoan về sau tại nhà trẻ nàng che đậy ta. Nhưng là ở sau đó trong hai ngày, biểu tỷ bởi vì ăn quá nhiều, nhập viện rồi. Đối với nằm viện nguyên nhân, biểu tỷ không hề đề cập tới, phi thường có nghĩa khí không có bán ta. Đối với cái này ta phi thường cảm động. Nhưng là ta cái kia đã từng làm qua cảnh sát ba ba liếc thấy ra Thế là về nhà đem ta đánh một trận Kỳ thật ta rất không rõ ba ba tại sao muốn đánh ta Bởi vì ta bị đánh ba ba liền sẽ bị ngoại công Ra ra nãi nãi cô cô cô phụ thúc thúc A Di Còn có cha nuôi ta bọn người tập thể gian dạy Nói đến cha nuôi ta hắn là ta gặp qua nhất khốc người Bởi vì hắn thế mà tại trên đầu mình văn hình xăm Mà lại hắn ngoại trừ đối ta bên ngoài Đối những người khác hờ hững lạnh lẽo Người khác tìm hắn hỗ trợ đến đưa rượu đưa khói, ta chỉ cần hô một tiếng cha nuôi là được rồi. Cho nên mỗi lần ông ngoại có việc muốn làm cha đi làm thời điểm, đều là mua cái kem ly để cho ta đi truyền lời. Còn nhớ rõ ta lần thứ nhất đi cử bộ thời điểm, a nơi này giới thiệu sơ lược một chút cử bộ là ba ba mụ mụ chỗ làm việc cha nuôi ta chính là cử bộ gác cổng. Nghe nói ta vừa tới cửa bộ thời điểm, cha nuôi liền đưa ta một cái đặc biệt đáng yêu búp bê, cái này búp bê chẳng những có thể yêu, hắn còn có thể chạy có thể nhảy có thể nói chuyện, trên thông thiên văn dưới dành địa lý thông minh không muốn không muốn. Nhưng là cái kia búp bê mới lấy đến trong tay không có hai ngày, liền bị tới nhà của ta nãi nãi nhìn thấy, nghe nói nãi nãi tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh sau đó còn tại bệnh viện ở ba ngày. Thế là không đợi ta lớn lên, cái kia búp bê đã không thấy tăm hơi, ta chỉ có thể từ người khác nói chuyện bên trong biết cái này búp bê tồn tại. Tiểu vệ cái kia búp bê thế nhưng là cha nuôi trải qua thiên tân vạn khổ mới làm ra tới. Có hắn, ngươi về sau học tập đều không cần tivi quảng cáo bên trong kia cái gì đọc sách cơ, búp bê liền có thể dạy ngươi. Ngươi nhưng dẹp đi đi, nếu không phải tiểu vệ nãi nãi trên người có hộ thân phù thật bị ngươi dọa ra cái nguy hiểm tính mạng đến, ngươi tin hay không trần dương tại chỗ bổ ngươi. Mập mạp lưu bá bá hiển nhiên rất không đồng ý cha nuôi. Ta sẽ sợ hắn, mà cha nuôi tựa hồ đối với cha ta thực lực rất là không nhìn chúng. Được vậy nếu là muội muội của hắn đến đâu. Cha nuôi mặc dù đối cha ta thực lực khịt mũi coi thường, nhưng là tựa hồ rất e ngại cô cô ta. Vậy ta tặng qua thời điểm Trần Dương cũng không nói cái gì a Người cho là ngươi liền đưa cái búp bê đâu, ai biết ngươi đưa cái quỷ búp bê. Tất cả mọi người là huyền học bên trong người, đưa cái phổ thông búp bê chẳng phải là mất mặt. Cha nuôi rất là khinh thường. Mỗi lần tới cử bộ ta đều muốn trước tiên ở cha nuôi nơi này nghỉ ngơi hơn nửa giờ, sau đó mới có thể đi làm công lâu bên trong gặp cái khác thúc thúc A-di. Thì thật cửu bộ bên trong đại đa số đều là thuốc thúc a di chỉ có một cái chính là nghe phi a di nghe phi a di rất là ưa thích ta mỗi lần nhìn thấy ta đều muốn đối ta ôm ôm hôn hôn ta cũng rất thích bị nghe phi a di ôm bởi vì nghe phi a di khí thức trên thân rất dễ chịu có một lần ta bị cảm nghe phi a di ôm lấy ta ta rất nhanh liền tốt còn không cần giống biểu tỷ đồng dạng chịu khổ khổ thuốc cảm mạo thế nhưng là mỗi khi nghe phi a di ôm ta thời điểm huyết phách thúc thúc liền sẽ chừng ta Vừa mới bắt đầu ta có chút sợ hãi, về sau nghe Phi Azi nói cho ta nói, lần sau ngươi huyết phách thúc thúc lại chừng ngươi, ngươi liền nói với hắn, lại chừng, lại chừng ta liền đem ngươi ăn hết. Mỗi lần ta kiểu nói này, huyết phách thúc thúc mặt quả nhiên liền sẽ xanh lét, sau đó cái khác các thúc thúc liền sẽ cười ngửa tới ngửa lui. Mặc dù ta không biết nguyên nhân, nhưng là ta cảm thấy bị chế diễu huyết phách thúc thúc có chút đáng thương Thế là về sau huyết phách thúc thúc lại như thế chừng ta thời điểm, ta liền rốt cuộc không nói như vậy Mà là ở ngay trước mặt hắn uống vượng từ sữa bò Ta cảm thấy từ chỉ rõ đổi thành ám chỉ, đối với hắn đối ta đều tốt Nhưng là làm như vậy về sau, huyết phách thúc thúc mặt lại càng tái rồi Thật sự là kỳ quái, huyết phách thúc thúc sát khí rõ ràng là màu đỏ Làm sao luôn luôn có thể tùy tiện đổi xanh đâu, cùng giao lộ đèn xanh đèn đỏ giống như. Từ uy hiếp đổi thành diễu cợt đúng không? Huyết phách thúc thúc thở phì phò đánh rớt trong tay của ta vượng tử sữa bò. Lão sư nói, lãng phí đồ ăn là thói quen xấu. Ta ta cho ngươi biết, chờ ngươi trưởng thành ngươi sẽ phát hiện, lão sư giảng đều là cái rắm. Huyết phách thúc thúc lúc ngươi đi học, lão sư của ngươi đều cùng ngươi giảng cái rắm sao? Ta bỗng nhiên liền không sinh huyết phách thúc thúc tức giận, bởi vì huyết phách thúc thúc tính tình không tốt, hành vi cổ quái, còn lãng phí lương thực, đều là bởi vì hắn khi còn bé không có gặp được lão sư tốt. Muốn ăn đòn đúng không? Huyết phách ngươi muốn làm gì? Đây là thời điểm Thẩm Chi Ngữ thúc thúc xuất hiện, tiểu quỷ này muốn ăn đòn, ta nhìn ngươi là thiếu cắn đi. Thẩm Chi Ngữ thúc thúc nói xong, quay đầu lại nói với ta. "Tiểu vệ, ngươi huyết phách thúc thúc nếu là dám đánh ngươi, ngươi liền cắn hắn." Ta không muốn, ba ba nói nam sinh đánh nhau thời điểm hẳn là dùng nắm đấm, nữ sinh mới cắn người đâu. Nữ sinh còn thích kéo tóc liền ngay cả dũng mãnh tiện chiến đánh khắp nhà trẻ vô địch thủ tiêu xài một chút biểu tỷ cũng thích kéo người khác tóc. Tiêu xài một chút biểu tỷ nói, đánh nhau chính là vì thắng, đương nhiên cái gì thủ pháp thuận tiện dùng cái gì. Nhưng là ba ba nói kéo tóc là nữ sinh độc quyền, không cho ta dùng. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy, nam sinh không yêu kéo tóc là bởi vì nam sinh tóc ngắn, nghĩ kéo cũng kéo bất động. Không sai, nữ sinh mới cắn người A, nhưng là người huyết phách thúc thúc không phải người A, hắn là quỷ. Lúc này triệu phương thúc thúc cũng xuất hiện, triệu phương thúc thúc cùng thẩm chi ngữ thúc thúc là cộng tác cho nên bọn hắn luôn luôn như hình với bóng. Hai người các ngươi muốn chết đâu huyết phách thuốc thuốc bỗng nhiên phát thật là lớn lửa trên thân tàn mắt ra thật nhiều thật nhiều màu đỏ sát khí nhảy dựng lên liền cùng thẩm chi ngữ thuốc thuốc còn có triệu phương thuốc thuốc đánh vào cùng một chỗ ta xem bọn hắn một lát đánh không hết liền định đi phù chú bộ nhìn xem ta mau cùng nhị mau thuốc thuốc có hay không nghiên cứu ra được cái gì mới phù chú tiểu vệ trước đừng tới đây chờ ta thuốc lá bóp trong hành lang ta gặp yên tửu đạo nhân bá bá Yên tử đạo nhân bá bá thích nhất hút thuốc lá, đó cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy một người như thế thích một vật có một lần nhìn không được hiếu kỳ vụng trộm hút một hơi. Ta lúc ấy bị khói hắc nhưng khó chịu, hò khan toàn bộ cửu bộ đều biết đến mức bởi vì chuyện này yên tửu đạo nhân bá bá bị ngoại công lệnh cưỡng chế cửu bộ còn lại các thuốc thuốc giám sát cho cai thuốc lá rồi. Hiện tại yên tửu đạo nhân bá bá mặc dù ngẫu nhiên cũng hút thuốc nhưng là theo chính hắn nói, hắn nghiện thuốc đã không có chỉ là ngẫu nhiên rút co lại tiên tửu đạo nhân bá bá chẳng những thuốc lá bóp còn đem hành lang cửa sổ mở ra chờ một điểm mùi khói đều người không thấy mới khiến cho ta quá khứ người muốn đi phù chú bộ ừm ta đi xem một chút tam mao cùng nhị mao thuốc thúc nãi nãi mỹ dung dưỡng nhan phù nhanh dùng xong ta phải đi tìm tam mao thuốc thúc cầm một điểm để nãi nãi tiếp tục trở thành đế đô vòng tròn bên trong trẻ tuổi nhất đẹp mắt nãi nãi tôi tiểu vệ tới tam Mao thúc thúc vừa nhìn thấy ta liền sẽ cho ta nhét thật nhiều ăn ngon, nghe nói là trước kia ném đút ta mẹ, ném cho ăn ra thói quen. Bất quá từ khi có cha ta, cửu bộ các thuốc thúc cũng không dám ném đút ta mẹ. Bởi vì ta cha sẽ ăn giấm, sau đó sẽ tức giận, sinh khí về sau liền không giúp bọn hắn quản lý tài sản. Có phải hay không lại tìm đến Tam mau thúc thúc cầm phù chú? Ừm, bất quá ta cũng không lấy không, từ nhỏ ba ba sẽ giáo dục ta không thể không làm mà hưởng. Tàm mau thúc thúc, đây là cô cô vẽ cao cấp khu quỷ phù. Ngoan tiểu vệ, nhanh đưa cho ta, lần sau sư môn lại tụ họp sẽ ta lấy về, giảm còn 80% nhất định có người mua. Tàm mau thúc thúc, ta muốn Mỹ dung dưỡng nhan phù. Nhanh nhanh cho ta đều chuẩn bị cho người tốt một hộp lớn đâu. Tàm mau thúc thúc, người có thể hay không nghiên cứu một chút trị liệu xương cổ bệnh phù chú A, da da của ta xương cổ không được tốt người tam mao thúc thúc vẽ phù chú chỉ có thể phụ trợ không thể trị liệu trị liệu ngươi đến tìm nghe phi a di không được nghe phi a di cho ta trị cảm mạo huyết phách thúc thúc lên tức giận nếu là cho ta ra ra trị không phải càng tức giận được vậy ta thử một chút nghiên cứu phát minh mấy chương làm dịu xương cổ bệnh phù chú tạ ơn tam mao thúc thúc còn có nhị mao thúc thúc nhị mao thúc thúc mặc dù không có tam mao thúc thúc nhiều như vậy ý nghĩ nhưng là vẽ bùa tay nghề so tam mao thúc thúc mạnh Cùng một khoản phù chú, nhị mau thúc thúc vẽ liền so tam mau thúc thúc có thể dùng nhiều tốt một đoạn thời gian đâu. Tiểu vệ tiểu vệ có phải hay không ở chỗ này? Lưu bá bá, mỗi lần lưu bá bá gấp gáp như vậy thì mình nhất định là có chuyện cầu mình. Tiểu vệ, mau cùng ta tới, đi trong viện đem ngươi mẹ tìm trở về. Lưu bá bá ôm ta liền chạy ra ngoài kỳ thật ta rất muốn nói, ngươi mập như vậy chạy thở hô hô còn không bằng để cho ta mình chạy đâu. Bất quá, nãy nãy cũng đã nói, bởi vì ta giải đáng yêu cho nên người khác thích ôm ta. Mà lại lưu bá bá trên thân thịt rất nhiều, mềm mềm thật thoải mái. Mụ mụ có phải hay không lại biến thành mèo. Không sai, mẹ ngươi lại trốn ở trong viện không ra ngoài. Thế nhưng là mụ mụ mỗi lần biến thành mèo chỉ có ba ba có thể nhận ra. Cha ngươi ra khỏi nhà. Cha ta lại ra khỏi nhà. Ta biết đại khái mụ mụ vì cái gì biến mèo trốn đi, bởi vì ba ba đi công tác không mang theo nàng. Ban đêm liền trở lại, lại nói chờ qua hai năm cha ngươi làm bộ trưởng, sẽ càng bận rộn. Ông ngoại của ta không làm, ông ngoại ngươi sớm muốn không làm. Nhanh đi tìm ngươi mẹ, để nàng đem còn lại báo cáo nhanh cho ta, ta trước khi tan việc muốn lên báo. Nha! trước kia mẹ ta biến thành mèo về sau chỉ có cha ta có thể tại mèo bảy bên trong phân biệt ra được con nào mèo là mẹ ta về sau có ta cũng y nguyên chỉ có cha ta phân biệt ra nhưng là ta mặc dù không phân biệt được ta có thể tìm được mẹ chúng ta đi mua cọng lông đi ta một hô xong một con mèo đen liền siêu siêu lẻn đến trước mặt ta chính là ta gia lão mẹ chúng ta bây giờ liền đi người đi trước đem báo cáo viết xong sau đó chúng ta đi mua cọng lông lại đi đi dạo siêu thị Cửa tiểu khu cửa hàng, gần nhất đang sống động động, chúng ta cũng có thể đi đi dạo. Chờ ta rất nhanh liền tốt, vì cái gì ta nói chuyện mua cọng lông mẹ ta liền xuất hiện đâu. Bởi vì ta mẹ nói ta đời trước còn thiếu nàng một kiện cọng lông áo cho nên nàng một mực nhớ thương đến bây giờ, đến mức ta vừa học được bóp đất dẻo cao su, hắn liền mua cọng lông trở về để cho ta dệt. Nếu như có thể ta thực sự rất muốn hỏi hỏi đời mình, ta đến cùng còn thiếu những cái kia nở. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái ta học dệt áo len học đặc biệt nhanh, ngay cả nãi nãi cũng khoe ta có thiên phú. Sau đó bị khen kết quả là, nãi nãi, ra ra cô cô cô phụ tiêu xài một chút biểu tỷ một người cùng ta dự định một đầu khăn quàng cổ. Bọn hắn đều không cân nhắc bàn tay của ta liên tuyến đoàn đều cầm không được sao. Mua xong áo len ta ôm mụ mụ, là ôm biến thành mèo mụ mụ cùng đi đi dạo cửa hàng. Rút thưởng rút thưởng giải đặc biệt quả cam điện thoại một bộ. Mẹ! Ta cùng lão mụ liếc nhau. Minh bạch, lão mụ lại gần hôn ta một chút. Ta rút thưởng, ta chen qua đám người, không có chút nào ngoài ý muốn lấy được giải đặc biệt. Lớn bán hạ giá, lớn bán hạ giá, bàn tiệm cơm ba vòng năm cửa hàng khánh tiến vào tiệm cơm khách nhân, ngẫu nhiên miễn phí. Mẹ, Minh bạch, thế là chúng ta miễn phí ăn một bữa tiệc. Thẻ mua sắm, thẻ mua sắm, siêu thị thủy ý tiêu phí, có thể lấy được tặng thẻ mua sắm tối cao kim ngạch một ngàn khối. Mẹ, Minh bạch Thế là ta bỏ ra ba khối tiền mua một bình Coca-Cola, nhận lấy một ngàn khối thẻ mua sắm. Cha ngươi gọi điện thoại đến đây, không thể để cho hắn biết. Ừm, nấp ký thẻ mua sắm cùng điện thoại, ta cùng mụ mụ cùng đi cửa hàng cổng chờ lão ba. Các ngươi ăn cơm sao? Lão ba hỏi, không ăn, chúng ta cũng vừa tới. Ta cùng lão mụ trăm miệng một lời, dù sao chúng ta khẩu vị lớn, lại bồi lão ba ăn một bữa chứ sao? Mấu chốt là không thể để cho lão ba biết ta cùng lão mụ đi rút thưởng Sở dĩ không thể để cho lão ba biết cái này muốn từ ta trong lúc vô tình phát hiện mụ mụ hữu chiêu tài năng lực trong chuyện này nói lên Có một lần cha mẹ cãi nhau Thì thật mẹ ta tính tình tốt nhất rồi, cơ hồ không tức giận Nhưng là nàng chỉ cần tức giận liền biến mèo mà lại chết sống không biến về tới Loại tình huống này cha ta một ngày cũng đỡ không nổi, bảo đảm sẽ đầu hàng Cha ta nhận lầm cầu xin tha thứ phương thức trăm ngàn loại, một lần kia hắn nhận xong sai về sau, mẹ ta không có ý thứ nhà ra thế là cha ta liền nói, sát vách siêu thị mì tôm làm hoạt động vẫn khi tốt người có thể mua một tặng một ta thật mong muốn. Sau đó ngày thứ hai cha ta liền khiêng hai dương mì tôm trở về cười như tên trộm hỏi ta mẹ, người có phải hay không hôn ta rồi. Ta mới không có ta còn tức giận đâu, vậy ta làm sao lại trúng thưởng, dù sao không phải ta thân. Mọi việc như thế sự tình phát sinh mấy lần về sau, ta nắm giữ quy luật thế là vụng trộm tìm ta mẹ chứng thực mới biết được mẹ ta lại có thể chiêu tài. Thế là chúng ta có một cái tiểu nhạc thú tham gia cửa hàng rút thưởng. Nhưng là chúng ta lần thứ nhất gây án, liền bị cha ta cho bắt lấy. Lúc ấy cha ta đặc biệt nghiêm túc nói với chúng ta, không thể lợi dụng mụ mụ chiêu tài thuộc tính phá hư thị trường cân bằng, sau đó còn đem chúng ta trúng thưởng đồ vật toàn bộ tiền mặt quyên cho cơ quan từ thiện. Cho nên về sau, ta cùng mụ mụ ra vụng trộm rút thưởng thời điểm, đều là giấu giếm ba ba. Nhưng là cũng không biết ba ba có phải hay không biết ta cùng mụ mụ bí mật vẫn là sẽ đi rút thưởng, dù sao hắn hàng năm đều muốn cố định hướng cơ quan từ thiện quyên một khoản tiền. Nãi nãi nói, là người muốn khó được hồ đồ cho nên ta cũng không có so đo ta cùng mụ mụ rút thưởng kiếm nhiều tiền, vẫn là ba ba quyên nhiều tiền. Cơm nước xong xuôi. Chúng ta một nhà ba người tay nắm tay cùng một chỗ hướng nhà đi, đi đến cửa tiểu khu thời điểm ta hoàn lễ mạo cùng các cổng thuốc thuốc chào hỏi. Tiểu vệ a nghe nói ngươi hôm nay lại trúng thưởng chúng một cái quả cam điện thoại. Ta cảm nhận được ba ba như như lửa ánh mắt, phiên ngoại ba, chuyện về sau ngươi trở về làm đi, thẩm chi ngữ đem thu hồn phù ném một bên triệu phương triệu phương đang bận thu pháp khí nhất thời không có chú ý thu hồn phù trực tiếp rơi trên mặt đất kinh hãi bên trong quỷ hồn bất mãn hoa hoa gọi a o u o u ý đều là bùn triệu phương cúi đầu xuống phát hiện thu hồn phù vừa vặn tiến vào một bãi bùn nhão bên trong nha vẫn là chỉ có bệnh thích sạch sẽ quỷ triệu phương đem thu hồn phù nhặt lên thô bạo dùng ngón tay trỏ gõ gõ tùy ý nhét vào trong túi đại sư giúp ta đổi một trương phù đi cái này bẩn thiểu quá khó tiếp thu rồi Quỷ hồn tại thu hồn phù bên trong không sờn lòng hô hào. Một chương phù chú một vạn khối. Triệu phương thuận miệng nói. Đi, đại gia chờ một lát ta cái này cho ngài đổi thuận tiện cho ngài lại đến điểm nước hoa. Triệu phương lập tức biến ân cần. thẩm chi ngữ đối với cộng tác loại này không có thiết tháo chút nào hành vi đã tập mãi thành thói quen. Ngay cả lông mày đều không ngẩng một chút. Chỉ là đem đồ vật của mình thu thập xong, trực tiếp nói ra, xe cho ngươi ta đón xe đi. Đi, ngươi không trở về cửu bộ rồi Triệu Phương hỏi: "Không được ta hẹn người ăn cơm." Nói xong, Thẩm Chi Ngữ liền rời đi. Thẩm Chi Ngữ ngoặt ra ngõ hẻm làm tại ven đường ngăn cản một chiếc taxi thẳng đến đế đô rượu ngon nhất cửa hàng. Hôm nay hẹn hắn ăn cơm không phải người khác, là chính hắn phụ thân cùng đệ đệ. Theo Thẩm nhị đệ nói bọn hắn là nhận trên thương trường một vị nào đó bằng hữu mời, đến đế đô đàm một lần hợp tác, hai ngày này vừa vặn làm xong, cho nên để Thẩm Chi Ngữ tới ăn bữa cơm. Đến ước định khách sạn, Thẩm Chi Ngữ nhìn đồng hồ, hắn đã đến trễ 5 phút, đoán chừng một hồi gặp mặt cha của hắn lại phải kể tới rơi hắn. "Đích, quả nhiên, nhị đệ Thẩm Chi Ngôn thúc giục tin tức đã phát tới, đại ca ngươi đến đâu rồi?" Thẩm Chi Ngữ nhìn một chút lớn như vậy phòng ăn, trả lời, "Tại cửa ra vào, các ngươi ở đâu?" Thẩm Chi Ngôn, vào cửa sẽ phải tận cùng bên trong nhất bao xương. Thẩm chi ngữ lấy lại điện thoại di động, vào cửa, dễ phải, đi thẳng, đến cửa bao xương, sau đó đẩy cửa vào. Hà, thẩm chi ngữ lông mày nhíu lại, tiểu tử thúi tiến đến sẽ không gõ cửa sao. Thẩm phụ vừa thấy được thẩm chi ngữ liền không nhịn được giáo huấn Ta coi là liền ngươi cùng chi ngôn. Thẩm chi ngữ ánh mắt rời đi, rơi vào trong bao xương hai cây hắn không quen biết trên thân nam nhân. a ha ha, vị này chính là thẩm huynh đại công tử. Một cái nhìn cùng thẩm phụ tuổi không sai biệt lắm nam nhân cười ha hả hỏi. Không sai chính là ta cái kia bất thành khí đại nhi tử. Thẩm phụ ra hiệu thẩm chi ngữ tới tiếp lấy giới thiệu nói. Vị này là triệu chiếm bằng, người triệu bá bá, vị này là công tử của hắn. Niên kỳ cùng ngươi không sai biệt lắm, đã là triệu thị tập đoàn lừng lẫy nổi danh giám đốc. Thẩm thúc thúc ngài quá khen, ngài tốt ta là triệu hâm. Triệu hâm hướng thẩm chi ngữ hữu hảo vươn tay, người tốt. Thẩm chi ngữ đưa tay về nắm, sau đó hỏi. Triệu công từ gần nhất có hay không gặp được chuyện kỳ quái gì? Cái gì, triệu hâm bị thẩm chi ngữ hỏi sững sờ. Tỉ như vô duyên vô cớ đặc biệt không may cái gì. Ta, nói mò gì đâu, thẩm phụ nghe xong Nhi từ lời dạo đầu, không chút suy nghĩ, đứng lên liền đem nhà mình Nhi từ giật tới, nhỏ giọng cảnh cáo nói. Đem ngươi những cái kia phong kiến mê tín, cho ta thu lại. Gạt người đều lừa gạt đến hắn đối tượng hợp tác trên thân uy hiếp xong thẩm phụ lại bận bịu hướng triệu chiếm bằng bên kia giải thích nói triệu huynh không có ý thứ ta này như từ không hẳn sẽ nói chuyện không có việc gì không có việc gì triệu chiếm bằng cười ha hả biểu thị không thèm để ý thẩm chi ngữ nhíu mày không nói chuyện ngồi xuống trải tốt khăn ăn bưng lên bát đũa bắt đầu ăn kỳ thật ta gần nhất còn giống như thật có điểm không may ngược lại là một bên triệu hâm bỗng nhiên tiếp lên nói Người không gặp xui mới là lạ kia một thân vận rủi cũng không biết chỗ nào dính tới. Thẩm chi ngữ ở trong lòng nói bổ sung. Ồ, thế nào, triệu chiếm bằng ân cần nhìn về phía nhi tử. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Triệu hâm vừa cười vừa nói. Ta hôm trước không phải vừa mua một chiếc xe sao, mới vừa lên đường liền cho cọ sát. Hôm qua đi công trường, chân kém chút bị cục gạch nện vào. Buổi sáng hôm nay đi ra ngoài Âu phục còn cọ đến một khối không làm ra sơn bên trên ngươi hôm nay chỉ cọ hỏng một kiện âu phục, thẩm chi ngữ hỏi, đúng vậy ngươi một hồi chú ý một chút đoán chừng trước 12 hai giờ ngươi còn phải không may? Thẩm chi ngữ hiểu nghĩ nhắc nhở, ngậm miệng, thẩm phụ cái kia khí a cái này nếu không phải ngoại nhân tại hắn đều muốn cầm trong tay bàn ăn trực tiếp đập tới. Có như thế nói chuyện trời đất sao? Đây không phải chú người ta sao? Thế là dừng lại vui vẻ hòa thuận bữa tối bị thẩm chi ngữ mấy câu quét một mảnh thanh tịnh. Bất quá hắn mình ngược lại là không chút thụ ảnh hưởng, nên ăn một chút nên uống một chút. Những người khác gặp đề tài này không có cách nào hàn huyên, đến, vậy liền cũng cùng một chỗ ăn đi. Thế là một đống quen thuộc tại bàn ăn bên trên đàm phán giới kinh doanh đại lão, hiếm thấy vùi đầu thuần bắt đầu ăn. Ăn xong cơm tối, thẩm phụ cảm thấy nhà mình như từ thất lễ cực kỳ, tại cửa ra vào còn không phải để thẩm chi ngữ đi xin lỗi. Không có chuyện gì ta không tin những thứ này. Triệu hâm cười cự tuyệt nói nha, thẩm chi ngữ cũng không có ý định xin lỗi, hắn tại túi áo bên trong mở ra, lật ra mấy chương màu vàng lá bùa. Lập tức chàng diện hoàn toàn yên tĩnh. Thẩm phụ, xong, như tử là thần côn sự tình triệt để bại lộ. Triệu ra phụ từ cái này thẩm ra đại công tử tuổi quá trẻ thế mà. Đáng tiếc, trọt đây là phù bình an, có thể cho ngươi càn càn vận rủi Thẩm chi ngữ thật vất vả từ một đống đồi quỷ phù chú bên trong lật ra một chương phù bình an tới. Thẩm phụ cùng thẩm ra nhị đệ triệu thị phụ tử mang theo đi, dùng tới được. Thẩm chi ngữ chân thành nói, tạ, tạ ơn, triệu hâm một mặt mộng bức tiếp nhận cần dùng đến là có ý gì, nói là ta nhất định sẽ không may sao. Cái kia, xe của chúng ta tới, chúng ta đi trước. Triệu chiếm bằng sợ đợi tiếp nữa, thẩm chi ngữ lại không biết muốn nói cái gì điểm xấu tới. Tuy nói bọn hắn không thể nào tin đi, nhưng là nghe cũng khó chịu không phải. Thế là lôi kéo con của hắn liền hướng trong xe chui, ngay cả cùng thẩm phụ nắm tay cáo biệt đều không có quan tâm. Ngươi, thẩm phụ nơi nào sẽ nhìn không ra triệu chiếm bằng tâm tư, lập tức cảm thấy mình mặt mo một đêm bị thẩm chi ngữ ném xong không tính trước khi đi còn bị hắn đè xuống đất ma sát một cái vừa đi vừa về. Ta vừa đàm tốt hợp tác liền muốn chuẩn bị cho ngươi thất bại. Cha cẩn thận huyết áp, thẩm ra nhị đệ vội vàng trấn an, một bên liều mạng cho thẩm chi ngữ nháy mắt. Đến cao huyết áp rồi, bình thường để ngươi ăn ít một chút thịt đi Thẩm chi ngữ không quên nhà dãnh nhà mình lão ba Ta, thẩm phụ đang muốn liều mạng huyết áp mặc kệ Cũng muốn hào hào giáo huấn một chút thẩm chi ngữ thời điểm Bên tai bỗng nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng va chạm cùng tiếng thắng xe chói tai Xung đột nhau, nhanh cứu người, đánh 120 Đó là ai xe, thẩm phụ thấy thế nào đều cảm thấy chiếc kia xảy ra tai nạn xe cộ xe có chút quen mắt Tựa như là triệu bá phụ, thẩm gia nhị đệ thị lực so nhà mình phụ thân tốt Ta liền nói sẽ xui xẻo thẩm chi ngữ một mặt ta sớm có đoán biểu lộ Thẩm gia phụ tử, người xác định không phải miệng quạ đen Mặc kệ thẩm chi ngữ có phải hay không miệng quạ đen Người quen biết xảy ra tai nạn xe cộ dù sao cũng phải quan tâm một cái đi Thẩm phụ cũng không đoái hoài tới giáo huấn thẩm chi ngữ Mang theo thẩm chi ngôn liền chen vào Mãi cho đến trông thấy triệu gia phụ từ từ vặn vẹo biến hình trong xe đi ra thời điểm, mới xem như thở dài một hơi. Triệu huynh, không có làm bị thương chỗ nào à. Thẩm phụ quan tâm nói. Triệu hâm, người đây. Thẩm chi ngôn cũng hỏi triệu hâm nói. Giống như không có gì. Triệu hâm sờ lên tay chân của mình, một mặt may mắn nói. Xem ra, người gần nhất xác thực thật xui xẻo. Thẩm chi ngôn nhẹ nhàng thở ra nói. Không may. Triệu hâm sững sờ, lập tức đưa tay móc móc miệng túi của mình Sau đó từ trong túi móc ra một thanh đen xám Đây là cái gì, thẩm chi ngôn hỏi Ca của ngươi cho phù bình an Triệu hâm vừa dứt lời, ở đây bốn người biểu lộ đều là biến đổi Thẩm huynh, nhà ngươi đại công từ đâu Triệu chiếm bằng trước hết nhất lấy lại tinh thần Cũng không đoái hoài lấy lắc lắc cánh tay Nắm lấy thẩm phụ bà vai một mặt vội vàng hỏi Tại, tại. Thẩm phụ nhìn chung quanh, không nhìn thấy thẩm chi ngữ, liền đi hỏi nhà mình nhị nhi tử. Ca của ngươi đâu, tại kia, thẩm chi ngôn vừa vặn nhìn thấy nhà mình đại ca, đưa tay một chỉ ven đường. Đám người nhìn lại cũng không phải sao thẩm chi ngữ ngay tại ven đường đón xe đâu. Hiền chất dừng bước, triệu chiếm bằng một cái giật mình, gạt mở đám người phóng đi bên lề đường, chết sống đem thẩm chi ngữ từ trên xe taxi kéo xuống tới. Hai giờ về sau, đế đô bệnh viện tư nhân trong phòng bệnh lúc đầu chỉ là bị chật nhưng là bởi vì quá kích động lại dùng sức quá mạnh triệu chiếm bằng cuối cùng bởi vì khớp nối sai chỗ bị ở lại viện quan sát một ngày về phần dùng sức quá mạnh nguyên nhân đám người nhìn về phía thẩm chi ngữ hiền chất a trước người có phải hay không trên người triệu hâm thấy cái gì cho nên mới tiễn hắn phù bình an triệu chiếm bằng lúc này nhìn thẩm chi ngữ ánh mắt đã là tại cúng bái đại sư Không sai ta vừa vào cửa liền phát hiện triệu hầm ấn đường biến thành màu đen, hai đầu lông mày âm khí vườn quanh có họa sát thân. Khục, thẩm phụ vừa nghe đến thẩm chi ngữ nói những này phảng phất giang hồ phiến tử thuật, mặc dù đình chỉ không có ngăn lại, nhưng lại ít hầu vẫn là ngứa khó chịu. Thẩm chi ngữ nhìn thoáng qua nhà mình lão ba, ngậm miệng không nói. Hiền chất tại sao không nói. Triệu chiếm bằng một mặt khẩn trương nói. Thẩm chi ngữ yên lặng nhìn thoáng qua mình lão ba. Thẩm huynh chuyện hợp tác ta đồng ý. Ngày mai liền ký hợp đồng, lợi nhuận ta lại để cho ngươi một cái điểm. Triệu chiếm bằng bỗng nhiên nói. Ta, không hiểu nhiều một cái lợi nhuận điểm thẩm phụ. Hiền chất hiện tại có thể nói đi. Triệu chiếm bằng lấy lòng nhìn về phía thẩm chi ngữ. Triệu hâm sờ dĩ sẽ không may, hẳn là đi qua cái gì không sạch sẽ địa phương. Dính vào âm khí âm khí ảnh hưởng tới khí vận cho nên mới sẽ số con dẹp. Thẩm chi ngữ hỏi triệu hâm. Muốn giải quyết triệt để chuyện này, nhất định phải tìm tới đầu nguồn chính người gần nhất đi qua địa phương gì đặc biệt sao? Ta gần nhất một mực tại bẩn biệu công trường sự tình. Triệu hâm hồi đáp, công trường chết qua người sao? thẩm chi ngữ hỏi, cái này công trường ta vừa tiếp nhận không có mấy ngày. Vậy trước kia chết qua người sao? Ta, ta để trợ lý cha cha một cái. Triệu hâm không rõ ràng lắm. Hiền chất người có thể đi công trường nhìn xem sao? Một bên triệu chiếm bằng hỏi. Được thôi ta ngày mai buổi sáng có thời gian, thẩm chi ngữ trả lời. Đã hẹn ngày thứ hai đi công trường thời gian, thẩm gia phụ tử ba người rời đi bệnh viện. Đứng tại lớn trên đường cái thẩm phụ rốt cục nhịn không được hỏi như từ thật hay giả. Người ngày mai cũng đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Thẩm chi ngữ phất phất tay, ngồi xe rời đi. Ngày thứ hai, 9 giờ rưỡi sáng, đám người cùng nhau tụ tại trên công trường. Thẩm chi ngữ mang theo cái kính dâm đạp cái này túi quần tại công trường bên trong lung lay một vòng Cuối cùng đứng tại một đống tảng đá bên trên Hắn dùng mũi chân điểm một cái dưới mặt đất ra hiệu triệu hâm đào Đào cái gì? Triệu hâm mơ hồ nói Thi thể, tề đám người hít sâu một hơi Lớn mặt trời dưới đáy, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh Bất quá triệu hâm vẫn là ra hiệu công nhân mở đào Đào trọn vẹn sau nửa giờ công nhân quả nhiên Tại hai mét sâu dưới mặt đất đào ra một bộ bạch cốt. Mọi người nhất thời càng sợ hơn, nhìn qua thẩm chi ngữ ánh mắt cũng càng kính sợ. Thẩm chi ngữ gặp đào không sai biệt lắm, đi qua, ngồi xổm ở bờ hố, đột nhiên hỏi một câu, vì cái gì không đi đầu thai. Tê vây quanh hố to mấy chục hào hán từ tập thể lui về sau một bước. Kêu cái gì, chết như thế nào tại cái này? Thẩm chi ngữ tiếp tục hỏi. Triệu hâm nhìn toàn thân nổi da gà, vụng trộm giật giật thẩm chi ngôn cánh tay hỏi ca của ngươi là tại cùng người chết nói chuyện sao? Ta! Ta cũng không biết, lúc này thầm chi ngữ không sai biệt lắm hỏi xong, hắn đứng lên đi đến triệu gia phụ tử trước mặt nói ra chết người này gọi lưu nhị dễ, là ba năm trước đây chết tại mảnh này công trường. Triệu gia phụ tử đang muốn trả lời, lúc này một cái đeo kính thanh niên bước nhanh tới hô triệu tổng, cha được cái này công trường ba năm trước đây phát sinh qua một lần ngoài ý muốn, lúc ấy chết năm người, nhưng là chỉ tìm được bốn cỗ thi thể. Còn có một cái người chết gọi lưu nhị dễ, bởi vì một mực không cách nào tìm tới thi thể, lại không có thân nhân đến tìm, cho nên liền không có đi lên báo. Tê đám người chân đều mềm nhũn thẩm đại các cái này chịu nhị dễ, hắn có cái gì nguyện vọng sao? triệu hâm khóc mặt hỏi, nguyên lai mình thật cho quỷ quấn lên. À, hắn nói lên một lão bản một tháng cuối cùng tiền lương, thêm tử vong bồi thường tiền không cho hắn. Cho cho, hết thảy bao nhiêu tiền? Thẩm chi ngữ quay đầu lại hỏi không khí, bao nhiêu tiền? sáu khối. Thẩm chi ngữ thuật lại nói, cho ta hiện tại liền cho, đem tiền cho ai? Triệu hâm vội vàng hỏi, hắn nói trong nhà hắn không ai, muốn cầm tiền mua khối tốt nghĩa địa, đem hắn vùi vào đi. Đằng sau câu kia khi còn sống không có ở qua tốt phòng ở, sau khi chết muốn ở tốt nhà nói thẩm chi ngữ không có lặp lại. Được, triệu hâm hết thảy đáp ứng. Tốt chờ bọn hắn cho ta chôn xong thi cốt ngươi lại siêu độ ta đi. lưu nhị dễ vừa lòng thỏa ý nói. Ta, thẩm chi ngữ hái được kính dâm, hư lạnh một tiếng nói. Ta siêu độ là thu lệ phí, liền ngươi tình huống này thấp nhất thu phí cũng muốn 40 vạn. Vậy ta không phải còn muốn ngược lại thiếu ngươi tiền. lưu nhị dễ không thể tin nói. Đúng thế, đám người nghe không nổi nữa, người này ngay cả người chết tiền đều kiếm, không hổ là nhà tư bản hài tử. Cái kia. Thẩm đại ca tiền này ta ra, triệu hâm chỉ muốn mau đem quỷ này lấy đi. Người ra, ra bao nhiêu, toàn ra, triệu hâm cắn răng một cái. Vậy được chờ các ngươi đem thi cốt chôn xong ta lại đến siêu độ. Thẩm chi ngữ đeo lên kính mắt sự bị rời đi. Trên đường toàn bộ hành trình trầm mặc thẩm phụ rốt cục vẫn là nhịn không được hỏi cái kia. Cái gì, nhà ta dưới đáy thật là quỷ chạch. Trước kia là hiện tại liền thừa cỗ quan tài ở phía dưới. Thẩm phụ không chịu nhận có thể che ngực ngất đi. Cha cha, thẩm chi ngôn vội vàng bổ nhào qua ấn huyệt nhân trung Thẩm chi ngữ cũng giật này mình, hắn nhìn xem từng chút từng chút từ phụ thân trên thân thể ngồi xuống sinh hồn, một bàn tay cho ấn trở về. Cái này kẻ vô thần thấy một lần quỷ thế mà sợ đến như vậy. Phiên ngoại 4, tiết đoan ngọ lễ vật. Hiểu vệ hồn thể quá yếu cho nên quá trình lớn lên liền đặc biệt tiêu hao linh lực đến mức mang thai về sau an nhiên đặc biệt thích ngủ cả ngày mơ mơ màng màng con mắt đều rất ít mở ra. Nhưng là Trần Dương chỉ cần vừa rời đi bên cạnh nàng an nhiên liền lại sẽ bất an tỉnh lại thế là mang thai về sau hai người ở chung thường ngày liền biến thành dạng này. Buổi sáng, Trần Dương rời giường, ôm mơ mơ màng màng an nhiên đi ra ngoài tàn bộ, từ tiểu khu một đường đến công viên, hắn thận trọng đi tới, trông thấy đám người liền xa xa tránh đi, sợ một cái không chú ý có người sẽ gạt ra trong ngực hắn tiểu hắc miêu. Đến công viên, Trần Dương sẽ tìm một gốc cành lá rậm rạp đại thụ, sau đó ngồi dưới tàng cây trên ghế dài. Hắn nhìn xem luyện công buổi sáng đại gia đại mụ nhóm đánh thái cực an nhiên thì nghe khắp quê điều ngữ ve kêu. Lúc này Trần Dương tay cũng sẽ không nhàn rỗi hắn sẽ một chút một chút dùng ngón tay cắt tìa An Niên lông tóc ngẫu nhiên cảm giác An Niên động liền lập tức cúi đầu đi xem. Mà đại đa số lúc này An Niên chỉ là lật ra cả người cũng không có tỉnh lại. Trần Dương chỉ có thể cưng chiều cười cười, sau đó tại An Niên mềm mại phần lưng, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Mèo mà mỗi lần Trần Dương hôn nàng An Niên đều phảng phất có thể cảm ứng được nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Ngủ đi trần dương không đành lòng đánh thức nàng kiểu gì cũng sẽ ôn nhu dỗ dành nàng lần nữa chìm vào giấc ngủ tiểu hòa tử ra trượt mèo lúc này bên cạnh một cái da dắt chó bác gái thân thiết cùng trần dương trò chuyện lên trời không phải trần dương cười lắc đầu còn nói không phải ta mỗi sáng sớm đều trông thấy ngươi mỗi lần ngươi cũng ôm nhà ngươi mèo không phải trượt mèo là cái gì Bác gái buồn bực nói, tuy nói cái này trượt mèo hiếm thấy đi, nhưng là cũng không phải cái gì cần che giấu sự tình, làm sao tiểu tử này còn không thừa nhận đâu. Đây là vợ ta, Trần Dương đáp lại, lòng bàn tay động tác không ngừng y nguyên một chút một chút ôn nhu vuốt ve an niên phía sau lưng. Nàng dâu, bác gái có chút ngạc nhiên, người tuổi trẻ bây giờ thật là, hảo hảo bạn gái không đi tìm, mỗi ngày ở nhà đem mèo A cho A hợp lý nàng dâu nuôi. Trần Dương yên lặng nghe, khóe môi nhếch lên mỉm cười cũng không có đi phản bác bác gái. Bất quá cái này bác gái là cái lòng nhiệt tình, đại khái là cảm thấy giống Trần Dương đẹp trai như vậy, ca đem mèo đương nàng dâu đáng tiếc, thế là nhiệt tình nói ra tiểu hòa tử, nếu không bác gái giới thiệu cho người cái đối tượng. Trần Dương sững sờ, đầu năm nay a trong thành chưa lập gia đình trẻ danh to xác khan hiếm, các cô nương không ít, chỉ cần ngươi nguyện ý, bác gái. Meo. Bác gái còn không có kể xong, Trần Dương trong ngực an nhiên trước không làm, nàng lắc lắc đầy đầu buồn ngủ, không cao hứng hướng bác gái meo meo gọi. Ta còn ở nơi này đâu, liền có người tới cướp ta lão công. Ha ha, vật nhỏ này còn không cao hứng rồi. Bác gái cảm thấy thú vị, đưa tay muốn đi lột một thanh lông mèo. Trần Dương né người sang một bên, ôm an nhiên kịp thời né tránh, không cần, ta đã có nàng dâu. Nói xong, Trần Dương lại hướng bác gái nhẹ gật đầu, ôm an nhiên trực tiếp rời đi. Tiểu hòa tử, mèo cho dù tốt cũng không thể đương nàng dâu. Xa xa còn truyền đến bác gái chưa từ bỏ ý định la lên. Ngoan, không tức giận. Trần Dương không để ý đến sau lưng la lên, mà là chuyên tâm dỗ dành trong ngực con mắt trừng căng tròn tiểu hắc miêu. Đây là an niên lần thứ nhất tại bữa sáng trước đó triệt để tỉnh táo lại đâu. Về sau không đến cái này công viên, an niên cả giận nói. Tốt không tới, ta hôm nay sinh khí, muốn ăn hai phần bữa sáng. Tốt chúng ta cái này đi mua. Ta muốn ăn ngươi làm bữa sáng. An Niên đưa yêu cầu. Tốt vậy chúng ta đi mua thức ăn. Hai người đi thị trường, đem An Niên muốn ăn đồ vật mỗi dạng đều mua một chút về nhà. Làm điểm tâm thời điểm Trần Dương vốn là muốn cho An Niên về phòng ngủ ngủ tiếp một hồi, nhưng là An Niên không chịu khăng khăng muốn ngồi sổm ở Trần Dương trên bờ vai. Trần Dương không lay chuyển được nàng. Nhưng là lại sợ an niên ngủ gà ngủ gật từ trên bờ vai đến rơi xuống, dù sao mang thai về sau an nhiên thế nhưng là nói ngủ liền ngủ. Nghĩ nghĩ, Trần Dương về phòng ngủ cho mình tăng thêm một kiện áo khoác, sau đó kéo lên khóa kéo, đem an niên giấu ở bên trong, chỉ lộ cái đầu tại ngực. Sau đó bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Trần Dương sắc lạp sưởng, lên nồi khối thứ nhất trước đút cho an niên. Trần Dương ép nước trái cây, cắt hoa quả, khối thứ nhất trước hướng ngực đưa. Trần Dương nướng bánh mì nướng, nướng trước trước xé một mảnh, tiếp lấy hướng ngực đưa. Chấm, mà mỗi lần Trần Dương cho ăn thời điểm, An Niên không nhất định đều là thanh tỉnh, nhưng là chỉ cần đồ ăn vừa đến bên miệng An Niên liền sẽ tự động há mồm, ngao ô một ngụm nuốt sạch sẽ. Dạng này một bên làm một bên uy, chờ Trần Dương làm xong điểm tâm An Niên. Khai vị, nếu như là cuối tuần Trần Dương sẽ còn tổng vệ sinh cộng thêm giặt quần áo. Bởi vì An nhiên cây mũi mẫn cảm chịu không được tiệm giặt quần áo hương vị cho nên y phục của hai người cơ bản đều là Trần Dương tại tẩy Tổng vệ sinh thời điểm không tốt lại đem An nhiên nhét vào trong ngực thế là lúc này Trần Dương sẽ để cho An nhiên ghé vào cửa sổ sát đất trước phơi nắng. Mà vì để An nhiên ngủ an ổn Trần Dương sẽ cầm một kiện mình xuyên qua áo khoác trải tại ổ mèo bên trong. Ngày này Trần Dương cầm giặt quần áo cái sọt cả phòng tìm quần áo bẩn cuối cùng chỉ còn An nhiên nằm sấp món kia. Trần Dương thận trọng đem an nhiên ôm đến một bên, nhẹ giọng giải thích nói ta đi đem quần áo tẩy, một hồi liền trở về. Chỉ cần đem quần áo bỏ vào máy giặt, hắn liền có rảnh bồi an nhiên. Giao phó xong, Trần Dương cầm giặt quần áo cách so trở về phòng giặt quần áo, sau đó cùng một chỗ bỏ vào máy giặt đưa tay cầm lên giặt quần áo dịch thời điểm phát hiện giặt quần áo dịch vậy mà rỗng. Trần Dương không nghĩ nhiều quay người ở một bên trong ngăn tụ tìm vừa mua giặt quần áo dịch. Lúc này, ngủ mơ mơ màng màng an nhiên nửa tỉnh, nàng giật giật cái mũi, phát hiện bên người không có Trần Dương hương vị thế là mê hoặc mắt bản năng lần theo Trần Dương hương vị đi tới phòng giặt quần áo. Hà, Trần Dương ca ca ở chỗ này, nhưng là làm việc nhà Trần Dương ca ca không thể ô mình, mình muốn một người uốn tại trong quần áo ngủ chờ Trần Dương ca ca làm xong việc nhà. Nghĩ như vậy còn không có hoàn toàn mở mắt ra an nhiên lần theo hương vị chui vào máy giặt. Sau đó ùi ủi chui được quần áo chỗ sâu lúc này trần dương tìm được giặt quần áo dịch mở ra đổ vào khởi động máy giặt rửa tay một cái hắn chuẩn bị đi phòng khách chiếu khán an nhiên meo thứ gì như thế lắc rầm rầm meo làm sao trên thân ẩm ướt cộc cộc bị nước một tưới an nhiên đột nhiên mở to mắt sau đó thân thể bắt đầu không tự chủ được đi theo trục lăn máy giặt chạy. an nhiên thất kinh bắt đầu chạy dọc theo trục lăn máy giặt nội bộ giống cửa hàng thú cưng bên trong chạy tiểu hamster đồng dạng không ngừng chạy nhanh Mèo, mèo, mèo, Trần Dương ca ca, An Niên lớn tiếng kêu cứu. An Niên, mới đi ra khỏi giặt quần áo Trần Dương vội vàng lại chạy về. Nhưng là lúc này An Niên đã mình biến trở về thân người ướt sũng ngồi sùm ở trong máy giặt quần áo. Dùng thân thể trọng lượng cưỡng ép đình chỉ máy giặt. Trừng mắt có chút kinh hoàng con mắt từ trong máy giặt quần áo nhìn ra phía ngoài. An Niên, ngươi không sao chứ. Trần Dương vội vàng mở ra máy giặt đóng, đưa tay muốn kéo An Niên ra. Trần Dương ca ca đỉnh lấy tóc còn ướt an nhiên tội nghiệp nói da không được kẹp lại phốc trần dương thực sự nhịn không được ngồi xổm ở máy giặt trước bật cười trần dương ca ca an nhiên ủy khuất hô chính mình cũng dạng này hắn còn cười không có việc gì người biến trở về mèo ta ôm ngươi ra trần dương nín cười dụ dỗ nói biến thành mèo nó lại động làm sao bây giờ an nhiên lòng vẫn còn sợ hãi nói sẽ không ta đã đem máy giặt nhốt An Niên lúc này mới yên tâm, biến trở về con mèo. Trần Dương lúc này mới đưa tay đem rơi xuống nước mèo từ trong máy giặt quần áo thận trọng ôm ra. Người chạy thế nào đi vào? Trần Dương đem An Niên ôm đi phòng vệ sinh, tiếp một chậu thanh thủy, giúp An Niên rửa đi trên người giặt quần áo dịch. An Niên nghiêng đầu sang chỗ khác kiên quyết không thừa nhận là mình chưa tỉnh ngủ tạo thành. Xem ra chỉ riêng kiểm tra giặt quần áo cái sọt không đủ, về sau, khởi động máy giặt trước đó, ta còn phải lại kiểm tra một chút máy giặt. An Niên không nói, nhưng là Trần Dương đại khái cũng có thể đoán được. Trước đó xuất hiện qua nhiều lần tình huống tương tự, hắn đi ra ngoài ngược lại cái rác rưởi chính An Niên liền chui tiến giặt quần áo cái sọt bên trong. Cũng không biết An Niên loại tình huống này muốn tiếp tục bao lâu Trần Dương có chút đau lòng An Niên mang thai vất vả. An Niên nhu thuận tủy ý Trần Dương giúp nàng tắm rửa, sau đó ôm ra bỏ vào một khối khô giáo mềm mại trong khăn tắm. Lau sạch sẽ về sau, lại ôm đi phòng khách dùng máy sấy nhu hòa thổi khô trên người nàng lông tóc. Về sau, lại ôm thơm thơm mềm mềm tiểu hắc Miêu uốn tại trong phòng khách xem tivi. Lúc xem truyền hình Trần Dương sẽ đem một cái cọng lông đoàn đặt ở An Niên trong ngực để nàng ôm chơi. Cái này cọng lông đoàn là từ tiểu vệ đưa cho hắn áo len bên trên tháo ra tại miệu yêu tộc địa thời điểm áo len bị phá hủy hơn phân nửa mà lại trần dương phát hiện tiểu vệ tựa hồ còn có thể hấp thu lúc trước hắn lưu tại cọng lông bên trên khí thức mỗi lần ôm cái này cọng lông đoàn tiểu vệ liền sẽ thoải mái tại an nhiên bụng đường duỗi người ra động động an nhiên bỗng nhiên mừng rỡ kêu lên thế nào trần dương cúi đầu trần dương ca ca ngươi sờ sờ ta bụng an nhiên nói tại trần dương trong ngực một cái xoay người lộ ra non mềm bụng nhỏ Trần Dương thận trọng đem bàn tay của mình dán vào, ngạc nhiên cảm thụ được sinh mệnh thần kỳ. Lúc này An Niên liền sẽ không tự giác toàn thân cong lên, đoàn đứng người dậy, đem Trần Dương tay cùng một chỗ ôm vào trong ngực. Nàng thích Trần Dương ca ca dạng này sờ bụng của nàng, thật giống như bọn hắn một nhà ba miệng sớm trao đổi. Đến xế chiều thời điểm, An Niên tinh lực sẽ dồi dào một chút, có thể thời gian dài duy trì hình người, lúc này Trần Dương liền sẽ nắm An Niên tay cùng ra ngoài mua sắm. Thật nhiều bánh trưng, An nhiên nhìn xem trong siêu thị các loại hãm liệu bánh trưng chảy nước miếng. Lập tức liền là tiết đoan ngọ, Trần Dương cười, vậy chúng ta mua một chút trở về có được hay không? Được, hai người đem trong siêu thị các loại hãm liệu bánh trưng đều cầm một lần cuối cùng còn phát hiện một cái bao bánh trưng thể nghiệm khu An nhiên mới lạ không được la hét còn muốn mình tự tay bao mấy cái. Trần Dương không cách nào chỉ có thể ngồi sổ người xuống bồi tiếp An nhiên bao. An Nhiên đem xe buýt gạo nếp cất vào tống lá bên trong, sau đó các loại hãm liêu đều hướng bên trong đống cuối cùng làm cho hãm liêu so gạo nếp đều nhiều trần dương cũng không có ngăn cản chỉ là ở một bên cưng chiều nhìn xem. Cô Nương, hãm liêu thả một hai dạng liền tốt thả nhiều ngược lại không thể ăn. Nhân viên công tác hảo tâm nhắc nhở. Nha, An Nhiên ngượng ngùng thè lưỡi, không thể cùng một chỗ thả cũng không quan hệ, nàng có thể nhiều bao mấy cái. Trần Dương ca ca, người thích gì nhân bánh ta cái thứ nhất cho người bao. An Niên quay đầu hỏi Trần Dương. Ta đều thích, chỉ cần là An Niên bao, hắn tự nhiên đều là thích. Nói một cái người thích nhất nha. Kia, đem chính người bao đi vào. Trần Dương tiến đến An Niên bên tai nhỏ giọng nói. An Niên khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúc này, lỗ tai không bị khống chế xông ra. Trần Dương tay mắt lanh lẹ, đem đã sớm chuẩn bị xong mũ chụp tại An Niên trên đầu